các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thịt thì ngon lắm đấy. đi đi với cô." Liễu cười dè dặt. Uh, chưa ăn mà. Cô cô nói con con thèm lắm rồi ạ. Để con phơi chợ con áo này rồi rồi con đi với cô ạ." "Nào, đứng dậy. Ừ, Nào vào phòng nhìn Hoàng Tần gật đầu, thẩm bảo cho gã biết công tác của nàng đã đạt được thắng lợi bước đầu. Nàng nói: "Em đi cái liệu ra chợ Bến thành nhé, anh có muốn ăn gì không thì em mua về cho." bụng dạ nào mà ăn thôi đem nhau đi đâu thì đi đi để anh thử gọi lại trong tiếng một lần nữa xem có được cái không Mà để ông độc chiếm cái garage bên hông Chẳng sao trời Cali ấm quanh năm Nằm ngoài nhà xe cũng được Chỉ hơi ồn ào khó ngủ Vì sát mặt đường nhiều xe cộ lưu thông Từ đó đến nay đã gần một tháng Thỉnh thoảng cứ cách chừng 3 bốn hôm Hoàng Tiến lại phone tới hỏi Xem có tin tức gì của Hoàng Tần hay không Nhưng lần nào thủ cũng lắc đầu Hoàng Tiến ngạc nhiên lắm Chẳng lẽ thằng em ông lại đổi ý Không muốn ông về Việt Nam nữa Ông không biết Hoàng Tần thật sự có điện thoại sang hai lần, nhưng vì nhầm lẫn gã đều dùng số phôn cũ, tức là gọi về nhà của Hồng. Và Hồng thì dĩ nhiên đang coi Hoàng Tiến như thủ địch, nên có bao giờ thèm báo cho ông biết. Một buổi sáng chủ nhật, Hoàng Tiến tìm một quán vắng ăn hủ tiếu, uống cà phê, rồi trên đường về ghé ngang nhà thủ, xem có thư tử gì không. Gần chưa ông đến trước cửa nhà thủ, Cá đàn em Nguyễn Bản Hùng Vương đã cho ông tạm trú một thời gian trước đây. Mồ hôi vã ra như tắm sau hơn một tiếng đồng hồ quốc bộ. Hoàng Tiến đứng thở một lúc cho đỡ mệt rồi mới bốc chuông. Không có ai ra mở, ông áp tay vào cánh cửa nghe ngóng. Nhưng bên trong hoàn toàn im lặng. Ông thất vọng toan bỏ đi, thì có tiếng gọi sau lưng. Ủa, anh Tiến? Ông giật mình quay lại nhận ra thủ. Ông vui mừng gieo lên. May quá cậu về kịp. Đi đâu sớm thế? Thụ vừa tra chìa khóa vào ổ vừa bảo Hoàng Tiến. Anh ghé em hôm nay thật là đúng lúc, có thư của gia đình anh bên Việt Nam gửi sang. Mới hôm kia. Lúc nãy ở đâu, sao không cho em biết để em mang thư lại cho anh? Hoàng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net.